Thì kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ quen thuộc của kênh uh, YouTube Quán truyện. và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 45 của bộ truyện võ học tà tu luyện có thể bạo kích của tác giả Tân Phong và với giọng đọc của Khổng Long Mẹ. nếu mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và cảm ơn từ tác nhé. bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn, vui vẻ khi đến với quán truyện. Lý đạo đoàn cười trả lời Hiện giờ lâm sư đệ ngàn trở xuất thế Điều duy nhất để ấy mang để cho ta chính là Thân là đại sử Huỳnh Ta cũng phải thật nỗ lực mới được Nếu không tranh lệch quá lớn thì hơi hổ thẹn đó Trần Hư cười. cười Cũng xem như tiểu tử người có động lực Đối với Trần Hư mà nói Điều khiến hắn ta lo lắng nhất Là sơn mồn hỗn loạn Dù sao thì lòng người cũng hay thay đổi Yếu ớt Đặc biệt là loại địa vị Lý đạo đoàn Đệ tử đứng đầu Tu vi tối cao Đột nhiên một tên đệ tử mờ nhạt bất ngờ phất lên, thậm chí còn muốn lợi hại hơn mình, đồng thời lại được Sơn Môn giả sức giúp đỡ, cảm giác kiểu chênh lệch này thật đáng sợ, rất dễ khiến người ta biến chất. Trưởng lão, nếu số đan dược này dùng để trấn an đệ tử, thế thì thật sự không cần đâu. Thật sự nội tâm của ta không yếu ớt như vậy đâu. Sơn Môn là nhà ta, cả đệ sư, đệ sư muội cũng như đệ đệ muội muội của ta. nếu một vị ca ca thế đệ đệ muội muội có chút thành tựu mà sinh làm đố kỵ, vậy thì có tư cách gì để trở thành đại sư huynh? Lấy đạo đoàn nhẹ giọng nói. hồi nhỏ là hắn ta được nhặt về, khi đó tuy còn nhỏ tuổi nhưng hắn ta đã rất hiểu chuyện. là các vị sư huynh sư tỷ trong sơn môn dưỡng dục hắn ta nên người, dạy hắn ta tu tù luyện. tuy năm tháng vô tình nhưng những sư huynh sư tỷ đó đều đã rời đi hoặc hóa thành một nắm đất vàng, nhưng hắn ta đã kế thừa loại tư tưởng truyền thống này rồi. Trần Hứa rất vui mừng chậm rãi nói: Đây là sơn môn cho người. Hiện giờ người đang rèn luyện đệ tử cốt, sơn môn cũng muốn hỗ trợ cho người. Bây giờ sơn môn đã có thể tự luyện chế đại dược, không cần mua từ chỗ của thành nàn tông nữa. Sau này cũng sẽ ngày một tốt hơn, tuyệt đối không sợ thiếu đại dược. Lý đạo đoàn nghe trần trưởng lão nói như vậy, bèn ôm quyền cùng kính đáp: Đà tạ các vị trưởng lão ưu ái, đệ tử đạo đoàn khắc kỳ trong lòng. Tù luyện cho tốt nhé. Trần Hư nói rồi xoay người rời đi Lúc này tâm trạng của hắn ta rất khá Cảm giác nhớ chính đạo tầm sắp phất lên rồi Có thể xuất hiện hai đứa đệ tử như vậy Một đứa tủ luyện hận dũng mãnh Một đứa rộng lòng bao dung Một nội, một ngoại Giúp đỡ lẫn nhau Nhất định có thể đưa chính đạo tầm đi lên một cách quảng mình chính đạo Ngụy Phủ Ngụy Trùng đã sớm phái người theo dõi điều tra mọi thông tin về Lâm Phạm. Chuyện cao thủ hội quốc sử tấn công chính đạo tông là cũng đã biết. Lão phát hiện người tên Lâm Phạm này còn lợi hại hơn so với lão tưởng tượng, tuyệt đối đã đến bước đến đỉnh trong giới cốt thức lực. Chỉ là lão cũng đã điều tra rõ sự tình phía sau. Thành Nàng Tông. Ngụy Trùng nhíu mày. Thành Nàng Tông luyện chế hóa ma đàn cho lão, dùng làm đàn dược thiết yếu để tiền tuyến đối phó với địch, đồng thời cũng mượn ủy thế của lão luyện đàn. Vậy mà không ngờ thanh nàn tổng lại vì tiêu diệt chính đạo tổng đưa đàn dược đó cho hội quốc sử. Lão biết những đàn dược này là được đưa cho quốc sử của hội quốc sử dùng để đánh vỡ ràng buộc ngăn chờ. Chỉ là tuyệt đối quốc sử vẫn chưa tù luyện đến trình độ này, nếu không thấy cốc hiện tại đã không đơn giản nhẹ nhàng được như vậy. Trong khoảng thời gian này, lão phái người cưỡng ép thu mua lương thực từ nhà buôn sớm đã hoàn toàn đắc tội vào những nhà buôn đó, đồng thời cũng phát hiện có thế lực nào đó gây cản trở việc thu mua lương thảo của lão. không cần nghĩ cũng biết là người của phái bà Hoàng làm mẹ nó một ngày nào đó lão phủ sẽ khiến các người đầu rơi xuống đất trong mắt Ngụy Trung lóe lên tia hung ác nhưng vào lúc này Ngụy Công vừa có tin báo đến phái bảo Hoàng gặp mặt Thánh Thượng Thánh Thượng hại Thánh Chỉ hình như là Thánh Chỉ cho lôi binh cầu hòa đàn trên đường đi đến Giang Châu rồi một bóng đèn xuất hiện cùng kinh báo <cười> chặn lại giữa đường giết cho ta Tuần lệnh lại... Lửa giận trong mắt Ngụy Trùng cảm bùng cháy, là cũng biết đây không phải là cách lâu dài, nhưng có thể kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu. Đi tới đâu, giết tới đó. Mà gần đây thấy cục của lão cũng không tốt đẹp mấy, những quản viên bị ám sát đó gây ra động tĩnh không nhỏ ở khắp nơi. Tuy giấy lên không ít ảnh hưởng, nhưng dưới sự thao túng của phái bà hoàng, cái chết của những quan viên đó đều đổ hết lên trên người lão. Đương nhiên, những tên tham quan kia chết thì cứ chết, ánh mắt bá tánh bừng sáng. Khi biết những tên quan viên làm nhiều việc ác bị giết, bọn họ đều muốn chúc mừng một phen Nhưng phải bào hoàng vô cùng tàn nhẫn, thế mà lại chọn vài vị quan liềm khiết, có uy tín trong địa phương để xuống tay. Giết hại cả nhà, chút hết tội danh này lên người lão. Việc này dẫn tới sự chống đối của một số số nhân sĩ giang hồ. Hình như thành lập nền hội liên minh diệt trừ ngụy gì đó. Thành lập rất hoành tráng, mục đích đúng đắn, sau lưng có kẻ xấu thúc đẩy. Thế nhưng ngụy Trùng cảm thấy những cuộc đấu tranh đó chỉ như con kiến, không biết tự lượng sức mình Hoàng Thành Ti Một đám các cao thủ vì nước vì giúp đỡ trình nghĩa tụ tập lại với nhau Uống rượu, nói chuyện trên trời dưới đất Dạo này ngụy Trùng càng ngày càng quá đáng Động thủ với nhà buôn lương thực của các thành, cưỡng ép thủ mùa Việc này quả thật chẳng khác gì lỗ thủ phỉ Một thành viên vô cùng trẻ tuổi của Hoàng Thành Ti nói với vẻ mặt đầy oán giận Mà giận thì cũng đâu dám nói gì May là chúng ta thông báo kịp thời, cũng nhiều lần cản trở, từng chiến đấu vài lần với thuộc hộ dưới trướng Ngụy Trùng, đánh lui vài đám. Nhưng các người thấy không, những tay sai dưới trướng Ngụy Trùng đó đều chẳng ra gì. Không phải chẳng ra gì mà là cực kỳ yếu. <cười> Mọi người sôi nổi bàn tán. Trần ca, sao người không nói lời nào vậy? Uống rượu vào, là buồn sao? Mọi người thấy một lão đại ca lặng lẽ không nói. Lúc trước hắn ta thường hay kể chuyện cười người lớn cho bọn họ nghe. Thế mà bây giờ lại một câu cũng không nói. Thật sự quá kỳ lạ. Trần cửu nhìn mọi người chậm rãi hấp rượu. Gần đây có người thần ở quê tới Đô thành nhiều và ta. Mọi người nghe thấy thế dường như đã hiểu ra gì đó. Trần ca, có phải là về vấn đề ngân lượng không? Các huynh đệ đều có thể giúp người. Trần Cửu buồn bát rượu xuống nhìn bọn họ hỏi. Các người có biết? bên Giang châu đã xảy ra chiến loạn rồi không quân đội đại càn vẫn luôn tấn công hạc thành chẳng qua lời nơi đó, nơi đó có đường hẻm núi dễ thủ khó công đã ngăn quân đội đại càn ở ngoài được gần một năm rồi biết mọi người gật đầu vô cùng tò mò không biết trần ca như vậy là có ý gì nhưng các người có biết không người thủ hạc thành đều là người của ngụy trung là ngụy trung đã phái tới người cố thủ ở nơi đó hơn nữa rất nhiều phú thường địa phương đều bán của cải đổi lấy tiền mặt mua sắm vật tư chuyển qua đó. Trần Cửu có chưa nói xong, một bàn tay đặt lên vai hắn ta. Một đồng sự ngồi cạnh hắn ta đứng dậy nói: "Trần Cá, ngươi uống nhiều rồi, đừng nói chuyện đó nữa, chức trách của chúng ta là bảo vệ triều đình, bảo vệ thánh thượng, giúp đỡ chính đạo. Lão Ngụy trông là người thế nào ngươi có không rõ sao, sao lão có thể làm được chuyện như thế?" Trần Cửu vừa định phản bác, lại phất thiện ánh mắt vị đồng sự hơi nghiêm túc, còn khẽ lắc đầu, ý bảo hắn ta đừng nhiều lời. Hàn ta nhìn ánh mắt của vị đồng sự này, Trần Kiều thở dài một tiếng, nửa nụ cười đầy miễn cưỡng. Vậy, các huynh đệ, tới lao một chén đi. Khi câu nói cất lên, bầu không khí vốn hơi yên lặng, lại náo nhiệt lên. Mấy tháng sau, nhắc nhở đệ tử cốt thẳng cấp. Rốt cuộc cũng viên mãn, cuối cùng sự nỗ lực cũng đã được đền đáp. Sau khi đệ tứ cốt phiền mãn, Lâm phàm cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình sắp nứt toạc ra. Một luồng sức mạnh cuồn cuộn không ngừng chạy khắp cơ thể. Điểm vạn năng đạt được cũng xem như có khả quan. Nhưng hắn đã tích lũy 3.365 điểm vạn năng. Đột phá. Tiểu hào 2.500 điểm vạn năng. Sau khi cảnh giới đột phá, sức mạnh của Lâm phàm lại được tăng lên. Đối với hắn mà nói, sức mạnh gia tăng là đơn giản như vậy đó. ngay sau đó, hắn nghĩ đến tình hình hiện tại, cảm thấy hởi bất đắc dĩ. Thứ cần để tu luyện thật sự quá nhiều Đệ ngũ cốt, bí pháp Đều là thứ mà bây giờ hắn cần phải tu luyện Hắn cần phải từng bước chuẩn bị thật tốt nền tảng Trước khi tu luyện bí pháp Lâm phàm dung nhập bí pháp và đệ tử cốt Đạt tới trạng thái viền mãn nhất Hà Lê Quân bí pháp và Trần Hứa Trưởng Lão đã đưa ra Vạn Trọng Sơn Lâm phàm lật xem phát hiện môn bí pháp này Tuyệt đối là môn tuyệt học bí pháp hiếm có ở chính đạo tầng Khi tu luyện đến phiền mãn, kình đạo có thể bùng nổ gấp 7 lần Thế nhưng môn bí pháp này so với huyền vũ bí pháp thì vẫn là có chênh lệch rất lớn Ý tưởng biên soạn của môn bí pháp này chính là ngắm nhìn khắp dãy núi, núi đồi trùng điệp, cuồng phong kéo tới Dãy núi uy nguy, vững vàng Hàn cũng không biết những người biên soạn bí pháp là ai Rốt cuộc họ biên soạn như thế nào Đầu óc họ suy nghĩ kiểu gì Không khỏi quá thông minh đi trợ khác hắn không dám nhiều lời, riêng việc bây giờ kêu hắn đi biên soạn bí pháp hay là tuyệt học, cho hắn mơ tràn dây trắng. Nguyên một năm trôi qua, nhất định cũng không thể viết ra được cái dám gì. Dù viết được, nhiều nhất cũng chỉ có cái tên. Dù môn bí pháp này yếu hơn huyền vũ bí pháp mà hắn đang tu luyện, nhưng so với hai môn bí pháp khác thì lại lợi hại hơn rất nhiều. Thông thường khi tu luyện có chút đột phá, hắn sẽ thầm thà một lúc, thả lòng tinh thần. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy không cần phải thư giãn, cũng không nên thả lòng. Mọi người trong sơn môn đều kỳ vọng vào hắn Gây cho hắn rất nhiều áp lực Không, phải nói là động lực Hơn nữa, hắn mà tùy tiện đi dạo ở sơn môn Luôn có thể nhìn thấy ánh mắt mà đồng môn nên tới Là ánh mắt tràn đầy sự sủng bái và hầm mộ Hắn không thích ánh mắt như vậy lắm Cũng không thích trở thành tiêu điểm trong mắt đồng môn Bởi vì bọn họ sẽ luôn để mắt tới tình hình tu luyện của hắn Lại một câu Mẹ nó Hắn lại đột phá Đây là điều khiến lòng người tổn thương nhất hắn không cần bản thân phải ưu tú đến thế nhưng hắn thật sự bất lực không phải hắn muốn ưu tú mà là ưu tú liều mạng đuổi theo hắn lâm phạm lật xem bí pháp tiến vào hình thức khổ tù phía xa sư huynh mặc kệ huynh có phục hay không ta rất phục thái độ tu hành của hắn đã đạt tới mức khiến người ta kinh sợ. trần hư cảm thán bọn họ đứng ở đó yên lặng quan sát bách hạo lặng lẽ nhìn Lời sư đệ nói ông ta đều nghe thấy Nhưng lại không muốn trả lời Ngay sau đó Ông ta lại nghe sư đệ nói Dạo này ta thật sự rất rảnh Quan sát hắn suốt một tháng Hắn ngủ thì ta sẽ ngủ Nhưng tròn một tháng qua Ta chưa từng được ngủ Trần Hư nói Bách hạo nhìn sư đệ với ánh mắt vô cùng kỳ quái Vẫn là cảm thấy sư đệ can già đầu óc càng có vấn đề Người cũng rảnh thật đó Bách hạo lên tiếng Trần Hư đáp Không phải ta rảnh, mà là quan tâm vãn bối, còn có quyết tâm chứng kiến kỷ tích. Không chờ Bách Hạo trả lời, thần hư Trần Hư tiếp tục nói. Ta còn muốn bảo hộ hắn, để phòng người của hội quốc sư tới hại hắn. Đây là chuyện một trưởng lão như ta nên làm. Ngay khi Bách Hạo vừa định nói gì đó, Trần Hư lại cướp lời, khiến câu nói của Bách Hạo vừa đến miệng đã bị nghẹn lại. ta định cho người trong sơn môn đi tuyên truyền sự tích tù liệu khắc khổ của hắn làm đại diện tiêu biểu đề cao nhiệt huyết đối với tù hành của đệ tử sơn môn sư huynh huỳnh thấy thế nào bách hạo hít mắt người đang trưng cầu ý kiến từ ta sao không phải là ta báo với sư huynh một tiếng bách hạo hít sâu một thời người chồng coi là được lúc bọn họ đang vây xem ngô thành thú bưng hộp đồ ăn đến như thường ngày sau đó là nói chuyện phiếm với lâm phàm Sử huynh ngươi xem, nữ nhân rất có mắt nhìn, nhà đầu thành thu này xem như đã tìm đúng người. Ta thấy tình cảm của bọn nó rất tốt, nếu Ngô sư đệ và chủ sư muội nhìn thấy thì sẽ rất vui đó." Trần Hư nói. Sư huynh, dường như ngươi không hề có hứng thú. Ngày xưa Ngô sư đệ và chủ sư muội là vì sơn môn nên mới hy sinh, Con của bọn họ cũng chính là con của chúng ta." Người chị ừ một tiếng, không khỏi hơi trả lời có lệ rồi đó. trần hư kinh ngạc như sư huynh sao lại bạc bẽo như thế trường người muốn ta phải nói cái gì bách hạo hỏi không có gì khác nhưng mà sư huynh nói nhiều hơn mấy câu đi cốt xéo hay tính tình đáng ghét hết như sư tỷ trần hư lắc đầu dường như rất chán ghét loại tính cách này sư đệ bây giờ danh tiếng ở sơn môn của người cực kỳ lớn luôn Ngô Thành Thù cười hì hì nói Những lời này nàng đều đã nghe đến mức lỗ tài đóng mạng nhện Nhưng không biết vì sao Nghe hoài không chán Lâm Phàm bất đắc dĩ nói Sư tỷ, tỷ hiểu ta mà Chỉ muốn âm thầm tu luyện Nào ngờ tình cảnh thế mới lại thành ra như vậy Sau này cũng không thể thoải mái ra ngoài Được lợi bà còn khoe khoang Rất nhiều sư đệ sư muội đều vì câu chuyện của người Mà bắt đầu nỗ lực tu luyện Nhưng rất nhiều người kỳ trì không nổi Có vài sư đệ học tập theo người liên tục tù luyện vài ngày suýt chút nữa chưa tù xong mà tinh thần đã ngơ ngẩn rồi đều nói chịu không nổi còn có vài người chạy đến chỗ ta xin kinh nghiệm hỏi ta rằng sư đệ tu hành bằng phương thức gì sư tỷ vậy sư tỷ không nói cho bọn họ biết chứ xả ta nói được ta cũng ta cũng đây biết sư đệ tu hành bằng phương thức gì mà sao sư tỷ có thể không biết người nói với ta rồi sao ngô thành thu vô cùng kinh ngạc cẩn thận nhớ lại chưa từng nghe sư đệ nói mà Lâm Phạm vừa ăn đồ ăn ngon vừa nói Đương nhiên Đó là vì bọn họ không có sư tỷ làm bạn như ta Cho nên mới không thể kiên trì nổi Sư đệ Ngô thành thù lấy tay che mặt lại Ngại ngùng Đang yên đang lành được sư đệ thổ lộ như vậy Sao có thể chịu được Bữa ẩn kết thúc Sư đệ tu lễ cho tốt đi Sư tỷ không quấy dây người nữa Nhưng mà bây giờ người ra ngoài phải cẩn thận đó Hội cốt sử của đại càn đang nhắm vào người Nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với người Cho nên sơ môn vẫn là an toàn nhất Ngô thành thù thủ dọn chén đũa Điều khiến nàng lo lắng nhất chính là chuyện này Sư tỷ yên tâm Lòng ta hiểu rõ Lâm phàm nói Hắn biết sư tỷ đây là đang quan tâm hắn Hắn vô cùng hưởng thụ sự quan tâm này Sư tỷ Tỷ cũng phải tu luyện thật tốt mới được Lâm phàm lên tiếng Ngô thành thù đáp Sư đệ lợi hại Sau này ngươi có thể bảo vệ sư tỷ Sư tỷ tu luyện hay không cũng như nhau thôi không không giống nhau ta hy vọng sự tỷ có thể ở bên ta cả đời lâm phàm nói với vẻ nghiêm túc theo sự tăng lên không ngừng của cảnh giới hẳn cũng hiểu ra tầm quan trọng của việc tu luyện khi tu luyện đến một trình độ nhất định tuổi thọ cũng có thể tăng lên trái lại khi cảnh giới ngừng tăng tuổi thọ đã hết cuộc đời thực sự cũng sẽ chấm dứt ngô thành thù đang thu dọn chén đũa nghe thấy lời nói của lâm phàm động tác dừng lại sau đó nàng ngừng đầu cười nói được Vì sư đệ, sư tỷ phải chăm chỉ tu luyện. Ừ, ta tin tưởng sư tỷ nhất định có thể làm được. Lâm Phạm nói đầy kiên định. Sau khi tiễn sư tỷ đi, hắn tiếp tục tu luyện. Một khoảng thời gian sau. Trần Hứ bắt đầu truyền báo sự yếu tố của Lâm Phạm. Mỗi ngày hắn ta đều rảnh rỗi không có gì làm, lại đi dạo trong sơn môn. Gặp được một đứa đệ tử nào thì lập tức lôi kéo, vỗ nhẹ lên vai đệ tử đó thả thiết nói. Ừ, thật không tồi. Tù vì có chút tiến bộ nhưng nếu người có thể nỗ lực như lâm phàm có thể sẽ đạt được thành tựu lớn hơn đó lời nói vừa phát ra đối với các đệ tử mà nói chẳng khác gì tiêm máu gà cả người đều tràn đầy động lực trưởng lão đã nói như vậy đệ tử có có thể giả vờ không nghe được sao không vì điều gì khác mà là vì không thể phụ sự kỳ vọng của trưởng lão đối với bọn họ loại tình huống này xảy ra ở khắp nơi trong sơn môn rất nhiều đệ tử đều là vì được trưởng lão cổ vũ tràn đầy động lực Nhưng động lực này lại duy trì không bao lâu Chỉ sau một tháng Rất nhiều đệ tử đều từ bỏ Lúc nào cũng phải tù luyện Bọn họ thật sự không chịu nổi Cho dù thể lực chịu được Thì mặt tinh thần cũng là một sự dày vò Cả người đều có vẻ hơi ngơ ngẩn Sau đó Bọn họ đều từ bỏ Đám đệ tử nhớ đến những lời mà trưởng lão nói với mình Bọn họ chỉ muốn thốt lên Trưởng lão ơi Không phải bọn ta không muốn nỗ lực Mà là bọn ta thật sự chịu không nổi Tù luyện kiểu này thật sự cực kỳ không tốt cho sức khỏe Thể xác lẫn tinh thần của bọn ta Mà khi tất cả bọn họ đều chịu không nổi Lâm phàm lại đang tù luyện bí pháp Vạn Trọng Sơn hơn nữa hắn đã tù luyện xong từng thứ nhất Đang nỗ lực nhập kinh luôn rồi Nhắc nhở Vạn Trọng Sơn thăng cấp Phát động bạo kích gấp 530 lần Đạt được điểm vạn năng 530 Tù luyện có chút tiến bộ Lâm phàm hít sâu một thời Hắn nhìn hoàng hôn phía xa xa Trời đã sập tối, lúc này trạng thái tinh thần hắn rất tốt, chưa từng có loại cảm giác vì tu luyện quá lâu mà sinh ra hoảng hốt. Hắn quen rồi, thần thể và tinh thần đều đã phục tùng, không dám có bất cứ ý định chống đối nào. Nhưng vào lúc này, một bóng dáng bay tới từ xa. Sư đệ Lý đạo đoàn chậm rãi bước tới, thấy lâm sư đệ đã tu luyện xong, trong lòng hắn ta vô cùng khâm phục. Thật sự quá nỗ lực, ngay cả hắn ta cũng không thể không nể. Sư Huynh Lâm Phạm ôm quyền Lý Sư Huynh trước mặt có ân tình rất lớn với hắn Cho dù hiện tại thực lực quán đã lợi hại hơn Sư Huynh Nhưng trong lòng vẫn luôn tôn kính Kính trọng Đại Sư Huynh Tù luyện sao rồi? Cũng coi như có chút tiến bộ Tù luyện bí pháp mới khá hiệu quả Lâm Phạm nghi hoạt trong lòng Không biết Đại Sư Huynh để tìm hắn là có việc gì Đương nhiên Cho dù lại bất cứ chuyện gì đi nữa Chỉ cần Đại Sư Huynh mở miệng chẳng sợ lên núi đào xuống biển lửa hắn đều sẽ không khước từ Lý đạo đoàn nói sư huynh có môi chuyện muốn nhờ sư đệ giúp một chút mời sư huynh cứ nói ta muốn hợp tác với sư đệ sư đệ đã tu luyện huyền vũ chân công đến mức độ cực kỳ cao thâm không giấu gì người trong quá trình tu luyện huyền vũ chân công sư huynh gặp phải một bình cảnh mong sư đệ có thể tường trợ một phen Lý đạo đoàn nhờ vả được không thành vấn đề Lâm Phàm gật đầu để để trước mặt sư huynh Vườn tay, bốn ngón tay khép lại Ngón cái đắp vào trong lòng bàn tay Sư huynh, mời Lý đạo đoàn cũng không làm ra vẻ Từ từ đưa tay lên Lúc bàn tay hai người đụng vào nhau Một cỗ kỉnh đạo sao động khuếch tán ra Sau lưng hai người hiện lên thập cường Chân ý hư ảnh của huyền vũ trần công Hai cỗ kỉnh đạo và chạm trao đổi Đây là sau khi cùng tu luyện huyền vũ trần công đến cảnh giới nhất định Có thể sinh ra cộng hưởng Không có bất kỳ tổn thương nào Nhưng uy thế tạo thành lại quá kinh người. Vùng không khí trên đỉnh đầu hai người tạo thành cơn lốc kinh đạo. Mười cái bóng bên phía lâm phàm bay lên trời. Bên chỗ lý đạo đoàn cũng thế. Mười cái bóng của hai bên cũng diễn giải áo nghĩa của huyền vũ trần công. Đây chính là Trần Ý. Khi giết địch, Trần Ý hóa thành sức mạnh khủng khiếp. Khi trao đổi, Trần Ý lại thạch ôn hòa. Dần dần, trên thái dương lý đạo đoàn lâm tấm mồ hôi, toàn thân đều tập trung vào trao đổi. Tuy có một áp lực không tên, nhưng lại khiến hắn ta hoàn toàn mở ra con đường huyền vũ chân công. Sau một hồi, mười đạo chân ý lần lượt lùi về trong cơ thể hai người. Một vùng trời đất sáng sủa, tự như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sư đệ, đà tạ. Lý đạo đoàn ôm quyền cảm kích, càng Cả nhiều hơn chính là chấn động. Sao có thể ngờ lâm sư đệ thấy mà lại tu luyện huyền vũ chân công lên đến cảnh giới như thế? hơn nữa sư đệ còn không giữ lại bất cứ thứ gì giải phóng toàn bộ áo nghĩa của Huyền Vũ Trần Công ra Lâm Phạm nói có thể giúp được sư huynh là ta vui rồi sư đệ vậy sư huynh không quấy rầy người tu hành nữa cáo tử Lý đạo đoàn gấp gáp trở về để từ từ cảm thụ loại cảm giác vừa nhận được hắn ta tin chắc rằng trải qua lần này mình nhất định có thể khiến Huyền Vũ Trần Công tiến xa thêm một bước nhưng mà muốn đạt tới được cảnh giới này như sư đệ thì vẫn cần phải khổ tu Sư Huỳnh, tạm biệt. Hắn nhìn theo bóng lưng rời đi của Sư Huỳnh, Lâm Phàm cũng không vì trời chập tối mà quay về ngủ, hắn tiếp tục tu luyện. Từ khi khoảng thời gian đó bắt đầu, hắn và giấc ngủ chia tay nhau, hai đứa khó có ngày gặp lại. Chỉ tu luyện là có thể làm bạn với hắn. Hơn nửa năm sau, nhắc nhở Vạn Trọng Sơn thăng cấp, cuối cùng cũng viên mãn. Trên mặt Lâm Phàm lộ ra vẻ vui sướng. Tù luyện bất kể ngày đêm, cuối cùng hắn cũng đã tù luyện vạn trọng sơn đến cảnh giới viên mãn. Chuyện này đối với hắn mà nói là tù vị có tiến bộ hơn rất nhiều. Ngay sau đó, hắn bắt đầu cất chứa môn bí pháp này và đệ tứ cốt. Sau một hồi, theo sự khuếch tán của một cỗ kinh đạo, lâm phàm mở tròn mắt, tình khí thần đạt tới đỉnh. Cảm giác tù vị tăng vọt thật sự là sàng khoái vô cùng. Tầng 4. Đại viên mãn Thực lực của hắn đã đạt tới trình độ mà người khác khó có thể đạt nổi. Tầng năm cũng xem như là một thời kỳ Nền tảng của hắn hùng hậu đến mức tận cùng Chỉ có thể cảm thấy trong cơ thể tràn đầy sức mạnh vô tận vô cùng Hiện giờ một quyền mà hắn đánh ra Có thể bùng nổ kình đạo gấp 24 lần Ai có thể chống đỡ được một quyền này của hắn Một quyền khổ tu mấy năm Há lại càng dễ như vậy Trong khi hắn đang đắm chìm trong sự vui sướng vì tù vị tăng vọt Từ phía xa trên bầu trời Một con diều hầu khổng lồ bay đến Diều hầu khổng lồ bay lựa trên không trung đối diện với Lâm Phạm Lâm Phạm ngừng đầu, ánh mắt bình tĩnh Còn chim này có vấn đề Ngày sau đó một cái ông Trúc thật nhỏ rơi xuống từ trên không trung Bị hắn hứng được Lâm Phạm phát hiện trong ông Trúc có thư Hắn cảm thấy thật khó hiểu Là ai truyền tin cho hắn Người quen của hắn hình như không có ai dùng diều hâu để truyền tin Thật ra thì trước kia cũng có một người Nhưng người đó đã bị đánh chết rồi Lâm Phạm không nghĩ nhiều nữa, hắn mở bức thư ra. vẻ mặt từ bình tĩnh đến kinh ngạc, sau đó là khôi phục lại về bình tĩnh, thậm chí còn hơi nực cười. Lá thư này là của hội quốc sư đưa tới, hơn nữa người viết thơ còn là quốc sư. Ý tứ rất đơn giản, chính là muốn gặp mặt Lâm Phạm. Thực lực xuất sắc của Lâm Phạm được để ý. Nếu hắn muốn sản đấu lớn hơn nữa thì tới tìm Lão. Tìm cái đầu nhà người ấy. Lâm Phạm vừa đọc thư vừa mắng Người bảo ta đi tìm ta thì ta liền đi tìm Vậy chẳng phải quá mất mặt rồi sao Hơn nữa ta còn phải đến điểm hẹn của người Ngộ nhỡ bị người vây quanh đánh lén Ta biết tìm ai tính sổ đây Sau đó hắn lại nhớ đến con diều hầu trên không trung vẫy vẫy tay Lại đây Con diều hầu bay lượn trên không trung không thèm để ý tới Lâm Phạm Lâm Phạm giơ tay lên năm ngón tay mở ra, một cỗ kình đạo bùng phát trực tiếp hóa thành lực hút vô cùng mạnh. Diều hầu đang bay lượn trên không trung, trong lúc nhất thời bị lực hút bao vây, liều mạng vẫy cánh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lực hút này. trong thoáng chốc, diều hầu bị lâm phạm bắt lấy, nó hét lên chói tai, giãy dụa nhưng vẫn bị hắn khát khao bắt lấy. Cho dù nó phản kháng đến cỡ nào thì đều không thể chạy thoát. người chính là diều hầu của quốc sử sao? coi ta đối phó với người thế nào? lâm phàm nhìn bốn phía tìm thấy một cây gậy thường được xám xám chơi đùa trực tiếp nhặt lên đối thập thẳng vào mông của diều hầu đâm xuyên qua ruột đầu gậy ló ra từ trong miệng diều hầu kêu lên thảm thiết nổi lửa tắt bếp xám xám người có lộc ăn rồi đây xám xám đang nằm sấp ở đó ngừng đầu nhìn lướt qua khẩm hứng thú lắm còn chưa đủ nhất kẽ rằng diều hầu truyền tin chết thảm thiết Lâm Phạm không ăn một miếng nào, hắn để lại tất cả cho sám sám. Hưởng vị như thế nào, hắn không thể hiểu hết. Tài nghề của hắn còn chưa đạt được đến mức độ chân truyền của sư tỷ. Nếu như tạm chấp nhận thì ăn lấp đầy bụng, chắc hẳn không thành vấn đề. Một đợt tu luyện nối tiếp một đợt, tuyệt đối không lười biếng. Tiếp tục tù luyện. Vận chuyển trọng thiên đồ, mở ra đệ ngũ cốt. Bốn cốt của hắn bây giờ đã ẩn chứa bảng bạc lực lượng Đã hoàn toàn được đà thông Chỉ cần hắn ta một quyền bất kỳ Cũng đã khủng bố đến vô cùng Không phải là thứ mà người bình thường có thể chắn được Lão Phu tới rồi đây Trần Hư tới từ phương xa Tay hắn ta tùy tiện vùng ra Ném cho lâm phà một bình đan dược Đại dược giải luyện đệ tứ ở trong này tu luyện cho thật tốt Lão Phu đi đây hắn ta tới đưa dược cho lâm phàm có được đệ tử có thiên phú tù luyện như thế há có thể không coi trọng cần phải tăng cường coi trọng hắn ta chỉ hận không thể giao tất cả những thứ tốt cho lâm phàm chỉ cần việc tù luyện của lâm phàm có chút tiến bộ mặc kệ có dùng bao nhiêu thứ tốt cũng đáng giá trưởng lão xin dừng bước lâm phàm nghe nói là đại dược rèn luyện đệ tử cốt vội vàng kêu hắn ta dừng lại quá hạn thật sự là quá hạn sử dụng Khuôn mặt Trần Hư lỗ về nghi hoặc. Chuyện gì? Trưởng lão. Lâm phàm có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ tới cảnh sơn môn muốn toàn lực ủng hộ hắn. Hắn cũng nói thẳng ra. Trưởng lão, đệ tử đã bắt đầu rèn luyện đệ ngũ cốt. Đàn dược này đã không còn tác dụng gì với ta nữa. Bẩm báo đúng sự thật. Trần Hư ngoài lỗ tài, hình như hắn ta nghe lầm. Người nói cái gì? Đã rèn luyện tới đệ ngũ cốt. Ngờ ngác. choáng váng, hắn ta chấn kinh rồi, hình như hắn ta không hề rõ thì phải. Đôi mắt trần hờ chừng lớn tự như chuồn đồng, hắn tăng ngây ngốc nhìn thẳng vào con người kia. đệ tử nhận được sự coi trọng của sơn môn, được ban đại dược tồi cốt làm ít cầm to. Nếu như không có những đại dược đó, đệ tử trăm triệu lần cũng không thể nhanh như vậy. Lâm Phàm trả lời khiêm tốn, tùy rằng độ thầm thạm mà đại dược tăng có hơi bị ít. nhưng trong một khoảng thời gian dài độ thẩm thạo tích lũy được cũng rất khả quan trần hư chầm mọc một hồi sau đó hắn ta từ từ nói một câu người rất giỏi chờ ta vừa nói xong lời này trần hư nhanh chóng rời khỏi đó dõi theo bóng dáng trưởng lão rời đi lầm phàm vuốt cằm tự lẩm bẩm với bản thân là biểu hiện của ta quá ưu tú sao nếu như sơ môn đã biết thì hắn cũng không muốn che giấu nữa Giúp hắn tù luyện Chờ đến khi thực lực của hắn đạt tới đỉnh cao Mấy người muốn cái gì Hắn cũng có thể kiếm ra Mà lúc này trong đầu Trần Hứ rất loạn Cả đầu óc hắn ta đều suy nghĩ Cuối cùng là Lâm Phàm đã tù luyện như thế nào vậy Sao có thể tù luyện nhanh như thế Kể cả có cắn dược Cũng không thể hùng mãnh như vậy chứ Đại dược giải luyện đệ ngũ cốt rất thừa thớt Kể từ đệ tứ cốt Đại dược bắt đầu trở nên trần quý Đầu tiên là các nguyên liệu cần thiết Rất khó có được hơn nữa độ khó khăn khi luyện chế rất lớn điều kiện khá cao bởi vậy cho dù là hắn cũng không biết sơn môn có thể có bao nhiêu hàn dự trữ luyện dược đường lão hồ lão hồ trần hư kêu lớn hắn ta đẩy cửa ra nhìn thấy hồ đỡ sơn đang canh giữ chiếc đàn lô lão ta đang phè phẩy quạt hương bồ thành thời uống chút rượu lò lửa tràn đầy thiêu đốt sừng rực mùi của dược liệu lan tỏa ra khắp phòng Sao người lại tới đây Hồ Đỗ Sơn kinh ngạc Đây chính là khách quý Khách ít đến đấy Ngày thường Trần Hư rất ít khi tới đây Không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở nơi này Đừng có vô nghĩa Cho ta vài đại dược giải luyện đệ ngũ cốt Đừng cho vài viên Cho một lọ, một lọ đầy ấy Trần Hư nói Nếu như là người khác Hồ Đỗ Sơn đã sớm đuổi đối phương ra Nhưng người tới chính là Trần Hư Tuy rằng không biết có lợi ích gì nhưng lão tào vẫn làm theo giao cho hắn ta đại dược đệ ngũ cốt đã luyện chế người ta là trưởng lão của sơn môn toàn bộ sơn môn đều thuộc quyền quản lý của hắn ta tới lấy đại dược thì cần gì phải hỏi lý do cứ cho là xong việc lâm phàm chờ không bao lâu đã nhìn thấy trần hứa trưởng lão mang theo đại dược quay về loại cảm giác này thật sự rất tốt hắn dùng đại dược tiếp tục tu luyện hội quốc sư ân dư Không phải là ngài đã hẹn gặp mặt Với chính đạo tông Lâm phàm sao Ngài không được gặp sao Diệu Thiên già hỏi Không cần Hắn sẽ không tới Quốc sư đã truyền tin qua Dù sao lão cũng không thật sự muốn gặp mặt Lâm phàm, Mà chỉ là để nhắc nhở Lâm phàm rằng Hắn đã bị lão chú ý Cái này xem như là một sức mạnh Sau đó quốc sư ngẩng đầu nhìn lên giữa trời Hắc lần cho đã quay lại rồi Đây là thú cưng mà lão nuôi nấng Có linh trí cực kỳ cao Lúc trước toàn dùng để truyền tin. Ân sứ, lúc trước Thánh Thượng có phái người tới ra hỏi, khi nào mới có thể đánh hạ được Hạc Thành? Diệu Thiên nói chậm rãi. Thời gian kéo dài đã rất lâu. Đã lâu rồi nhưng vẫn chưa thể đánh hạ được Hạc Thành. Nhanh thôi, không cần phải xuất ruột. Quốc sư nói. Diệu Thiên nhìn ân sư, tuy rằng không nhìn được dung mạo. Nhưng từ trong giọng nói của ân Sư có thể cảm giác ra được Ấn Sư đã nghĩ giả cách Chỉ là cần chút thời gian mà thôi Nhưng mà hắn ta không biết ân Sư chuẩn bị dùng cách gì Mấy ngày sau Hội Quốc Sư Luyện Dược Sở Hắn ta đang tùy tiện đi dạo Nhìn thấy trên kệ đề đồ bầy rất nhiều đồ vật Nhìn như cỏ khô Lòng nghi hoặc nảy sinh Hắn ta cầm lên mùi rất gắt Chắc chắn không phải là cỏ khô Diệu Thiên đại nhân, mấy thứ này rất nguy hiểm, không thể tùy tiện chạm vào." Một lão già có thân hình còm còm đi tới, lão chống quải trượng, quải trượng của lão tự như được chế tạo từ xương cổ của một loại thú, mấy sợi vải vụn trên trượng rũ xuống, nhìn tổng thể lão như một pháp sư trong các bộ lạc cổ xưa. "Ba đồ, những cái này là cái gì?" Diệu Thiên dò hỏi. Vị trước mắt này là cao thủ luyện sư của hội quốc sư. Tình thống các loại dược lý hiếm lạ cổ quái Lại lịch của lão rất thần bí Ngay cả rượu Thiên cũng không biết đối phương tới từ đâu Từng có vị cao thủ của hội quốc sư cánh tay bị người ta chặt đứt Theo lý thuyết chắc chắn không có khả năng có thể nối liền lại Nhưng vị này ra tay dùng phương thức phi thường kỳ quái Vậy mà lại có thể nối cánh tay người nọ lại Mà phương thức này chính là để một loại sầu kỳ quái vào cánh tay bị đứt rời kia Loại tình huống này hắn ta chưa từng nghe thấy Cũng chưa từng nhìn thấy Lão giả ba đồ cười lên, để lộ hai hàm răng đen nhánh, nếp nhăn trên mặt lão ta dính vào nhau. Cái này được luyện thành từ các loại độc vật. Sau khi trầm lửa thiêu đốt nó, khói độc sẽ phiều tán trong gió. Người đụng vào, hút vào làn khói độc đó sẽ thối giữa toàn thân. Cuối cùng biến thành người không giả người, quỷ không giả quỷ, chết thề thảm. Diệu Thiên nghe lão ta nói vậy thì trong lòng giật mình. Cái này dùng để đối phó với binh lính của đại ấm Diệu Thiên hỏi Bà Đồ nói Không biết Lão Phù cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh của quốc Sứ Nên mới luyện chế ra mấy thứ này Diệu Thiên nhíu mày Tuy rằng đối phương nói không rõ Nhưng hắn ta biết mục đích luyện chế ra mấy thứ này Chắc chắn là dùng để đối phó Với những binh lính đại ấm của Hạc Thành Chỉ là thủ đoạn này có điểm khiến trời giận Người oán Khi nào có thể sử dụng được Cần chút thời gian Diệu Thiên rời khỏi luyện dược sở Tìm tới quốc sư Ân sư Mời nãy ta đi luyện dược sở Diệu Thiên muốn nói lại thôi Hắn ta có chuyện muốn nói Nhưng lúc đối mắt với ân sư Những lời muốn nói lại bị nghẹn ở trong lòng Người đã biết Vâng Nhìn thấy những dục vật đó ta không biết có chút quá tàn nhẫn hay không Diệu Thiên Lòng dạ của người quá đàn bà Người thân là hoàng tử của đại cản Mà lại lo lắng cho bình lính của đại ấm Người có biết, lời của người nếu như để cho người đại cản biết, họ sẽ thất vọng về người bao nhiêu không? Quốc sư trầm giọng Ân sư, ý của đồ nhi không phải là thương cho binh lính của đại âm, mà thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn, có mức tuyệt đường người Diệu thiền thật sự nghĩ như vậy Giết và độc giết là hai loại tình huống tranh đấu lẫn nhau, thứ khảo nghiệm chính là thực lực của cá nhân Kỹ thuật không bằng người không thể trách được người, nhưng loại độc sát này cũng quá mức tà mà ngoại đạo Quốc sư nói Quá trình không quan trọng bằng kết cục Không cần phải nói Việc này không cần người phải động thủ ắt sẽ có người tự xử lý Lui ra đi Vâng Diệu Thiền im lặng lui ra Lỏng dạ đàn bà Mấy tháng sau Hệ thống nhắc nhở Đệ ngũ cốt thẳng cấp Điểm vạn năng cộng 400 Tù luyện đệ ngũ cốt đến màu đen Đã là tiến triển rất tốt Sơn môn Đó chính là Lâm Sư Huỳnh đấy ta nhập môn có chút muộn mới biết được sơn môn chúng ta vậy mà có sư huynh như vậy thật sự là quá may mắn các người nói là đại sư huynh hay lâm sư huynh lợi hại hơn chắc chắn là đại sư huynh lợi hại hơn nếu không huynh ấy cũng không thể tranh trở thành đại sư huynh của sơn môn được ta cho rằng lâm sư huynh lợi hại hơn cái này thì có gì hay mà tranh luận cứ hỏi trực tiếp không phải là được rồi sao cũng đúng lâm phàm đi trong sơn môn cảm nhận được thay đổi sau khi nói ra Nhìn mấy ánh mắt của sư huynh đệ kia Đó là hầm mộ còn lộ ra tiền sùng bái Kính tra sư huynh Lúc này có vài vị sư đệ Có chút khẩn trương đi tới Bọn họ mới vào sơn môn không lâu Nhưng lại nghe được sự tích về lâm sư huynh Ngoại trừ khiếp sợ Chính là khiếp sợ Lúc chưa gia nhập vào sơn môn Bọn họ đều cho rằng về mặt tu luyện Bản thân đã rất khắc khổ Nên cũng không phục bất kỳ kẻ nào Mãi đến sau này khi đã gia nhập sơn môn Bọn họ mới nghe được thần thoại về Lâm Sư Huynh. Nghĩ đến phần thức tù luyện này, trong lòng bọn họ run như cầy sấy Chỉ có thể nói rằng bái phục đến mức quỷ xuống mà vái lạy Các vị sư đệ, có chuyện gì sao? Lâm Phàm mỉm cười hỏi. Sư Huynh, giữa Huynh và Đại Sư Huynh ai lợi hại hơn? Mọi người đều tò mò, chờ đợi câu trả lời của Lâm Sư Huynh. Nghe thấy vấn đề như vậy, trong lòng Lâm Phàm rất buồn cười. Nếu như trước đấy chắc chắn là Đại Sư Huynh lợi hại. Mà giờ đây đại sư huynh đã không phải là đối thủ của nữa rồi Tuyệt học ta tu luyện đều là nhờ đại sư huynh truyền cho ta Các người nói ai lợi hại hơn Lâm phàm lắc đầu cười rời khỏi đó Hắn không nói nhiều thêm một câu nào nữa Ngay sau đó hắn nghe thấy thanh âm của các vị sư đệ ở phía sau Ta đã nói rồi vẫn là đại sư huynh lợi hại hơn Lâm sư huynh toàn học tuyệt học của đại sư huynh Nghe thấy mấy cái này khóe miệng của lâm phàm lộ ra ý cười Hắn không muốn tranh xem ai lợi hại hơn trong sơn môn, hoàn toàn không có nhu cầu gì cả. Ánh mắt của hắn đặt ở bên ngoài, bây giờ những cao thủ mà hắn muốn tiếp xúc nằm ở hội quốc sư. Hắn đã từng nghe thấy danh hào quốc sư rất nhiều lần, không biết người này cuối cùng có tu vi như thế nào. Nếu như có thể khống chế nhiều cao thủ như vậy, chứng tỏ tu vi của quốc sư này cũng không yếu. Ninh Thành, Vương Phùng. Lâm Phàm đã có một khoảng thời gian không tới gặp Vương Bảo Phong rồi. Theo sự trưởng thành của Vương Ninh thư Vương Phủ cũng trở nên sinh động hơn hẳn. Ai cũng không ngờ được rằng đứa nhỏ này rất hoạt bát, thường xuyên chạy loạn khắp nơi, mà Vương Bảo Phòng cũng cực kỳ yêu chiều con gái. Cả ngày đều đi theo sau con gái. Cho dù hắn ta có chuyện, không thể đi theo cũng sẽ sắp xếp mấy vị nô tỳ đi theo để chăm sóc con. Cả hai gặp mặt nhau, hùng hẳn ôm lấy nhau. Lâm huynh đã lâu không gặp. Ta thậm chí còn thấy nhớ người đấy. Ta cũng vậy. Lâm Phàm cười, vỗ nhẹ lên bả vai của Vương Bảo Phong Hắn quan sát kỹ lưỡng Béo lên Hay à, không có cách nào Số tuổi thay đổi, béo là chuyện bình thường Nhưng thực ra Lâm Huỳnh Người bây giờ còn chưa có kết quả với sư tỷ của người sao Vương Bảo Phong cười Hắn ta thật ra là đang sốt ruột thay Lâm Phàm Đã nhiều năm như vậy rồi Theo lý thuyết Chuyện gì nên làm, đều đã làm Nếu như mà gan lớn một chút Bụng sư tỷ có khi cũng to lên rồi nhưng ai mà nghĩ ra được đến giờ một chút phản ứng cũng không có lâm phàm cười. cười phát triển ổn định không vội không vội quan hệ bây giờ của hắn với sư tỷ thực ra còn tốt hơn cả thành hôn cũng chỉ là một lớp giấy không đâm thủng mà thôi những việc này tạm thời không quan trọng lúc trước hắn gia nhập chính đạo tâm là vì muốn tìm một địa phương an tĩnh để tù luyện cho thật tốt không thiếu bất kỳ cổng pháp tuyệt học nào nhưng ở nơi này đã lâu cũng không có đơn giản như vậy có cảm tình thì có ràng buộc, nào có chuyện đơn giản như bản thân đã nghĩ. Cha, từ nơi xa chuyển tới giọng nói non nớt của đứa nhỏ, thấy một bé gái chạy tới từ xa, phía sau là một đám nô tỳ đi theo. Vương Bảo Phong bế con gái lên. Người đã lâu không gặp con gái nuôi rồi, cũng không ai làm cha nuôi như người đâu. Nhận cũng nhận rồi, vậy mà một hai năm còn chưa thấy bóng người. Bận mà. Lâm Phàm đáp. Hải à. Biết người bận rồi, ta cũng không trách người. Tới đây, cục cưng. Đây chính là cha nuôi của con. Không nhanh gọi một tiếng đi. Sau này con trưởng thành, gặp chuyện gì cha cũng không giúp đỡ được. Chỉ có thể dựa vào cha nuôi của con. Vương Bảo Phong cười. Vương Ninh Thư mắt to nhìn vào Lâm Phàm ngọt ngào nói. Cha nuôi. "Ừm, um, con gái ngoan. Để cha nuôi ôm một cái. Lâm Phàm ôm Vương Ninh Thư vào trong ngực, xoa đầu bé. Sau đó đi song song với Vương Bảo Phong. Nói chuyện với nhau về một vài chuyện Gần đây mọi chuyện thế nào? Cả hai đi trên đường nhỏ trong vườn hòa Vừa đi vừa nói chuyện Cũng tạm được Lúc chưa có người mua một số lượng lớn lương thực trực từ ta Sau khi ta dò hỏi Mới biết được là mua cho hạt thanh dùng Nghĩ mua thôi cũng không kiếm lời Bán giá thành phẩm Vương Bảo Phong nói Chắc là người do ngụy trùng phải tới Nơi đó lương thảo rất khan hiếm Ừ, ta cũng biết vậy Ta từng tìm hiểu tình huống Bây giờ lương thực ở chỗ nào cũng rất khan hiếm, giống như là lương thực bốc hơi hết chỉ trong một đêm vậy. Hiện giờ trên thị trường giá lương thực không ngừng tăng lên, đã sớm khiến lòng dân nảy sinh ai oán. Đây chắc là hậu quả tranh đấu giữa Ngụy Trung và phái Bà Hoàng. Có ai đem vấn đề này ném lên người Ngụy Trung chứ? À ấy, Lâm huynh. Đột nhiên ta phát hiện, tuy rằng người vẫn luôn ở Sơn Môn, nhưng vẫn đủ quen thuộc với mọi chuyện ở bên ngoài. Đúng là có người nói như vậy. Nói là triều đình phái binh cùng đại cản đánh giặc, Ngụy Trùng vậy mà còn tham quân lương. Lời đồ này đã truyền tới rất nhiều bà tánh. Có một vài tiên sinh thuyết thừa cũng thường xuyên nói chuyện này ở nhiều ở nhiều nơi. Nếu như là trước đây, Vương Bảo Phòng cũng sẽ tin tưởng lời đồ này. Nhưng sau khi biết Lâm Huỳnh, hắn ta phát hiện chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Lâm Phạm trầm tư. Xem ra, phái bà Hoàng nắm cán bút của người đọc sách trong thiên hạ. Bọn họ nói cái gì thì là cái đó. Hơn nữa, ở niên đại này, cách chuyển tiền vẫn rất lạc hậu. Bà tánh thông thường đều muốn biết chút việc cũng là biết từ văn nhân mà thôi Hơn nữa bà tánh cũng tin tưởng vào lời của người đọc sách Trong lòng mọi người, người đọc sách có văn hóa, có cao ngạo là một đám người buồn theo nỗi buồn của thiên hạ Bé gái trong lòng hắn nhúp nhích, lâm phàm vỗ nhẹ đầu bé Trần An Vương huynh sinh ý nơi khác của người cũng gần với Ninh Thành chứ Đúng vậy, ngày người nói xong ta vẫn luôn hành động, từng bước tiến gần tới phương Nam sình ý của vương bảo phòng không chỉ ở ninh thành, chầu khác hắn ta cũng có sinh ý, nhưng mà thế cục hiện tại cũng không tốt lắm, mà hắn ta cũng không phân tích rõ ràng, chỉ có thể nghe theo lời lâm phàm bắt đầu hướng sinh ý về phía nam. ngày sau đó thận sắc vương bảo phòng trở nên nghiêm túc. lâm huynh, theo ý kiến của người có phải hà thành thật sự không thủ được không? khó thôi. lâm phàm cũng hy vọng có thể bảo vệ được, nhưng nhìn hoàn cảnh hiện tại cảm giác thật sự không chắc chắn bất kỳ cái gì. vương bà phòng im lặng không nói hắn ta rất hy vọng có thể thủ được vương huynh ta một viết phòng thư đưa tới cho ngô tuấn trong kình lô minh ở thành thiên cửu người sắp xếp người giúp ta đem thư đi đi lâm phàm phải nói cho ngô tuấn một tiếng để hắn ta chú ý tình huống ở giang châu vị trí địa lý của thành thiên cửu cũng là đặc thổ xem là nơi chiếm lĩnh trọng yếu trong chiến tranh một khi quân đội đại càn đi xuống phía nam nên đó tất nhiên là thành thị bị công phá đầu tiên được yên tâm giao cho ta Sau khi Lâm Phạm ôn chuyện với Vương Bảo Phong trong thời gian ngắn, hắn lập tức trở về Xuân Môn để tu luyện. Hắn xuống núi chính là để thăm vị người quen cũ Vương huynh thuận tiện viết một phong thư nhờ Vương Bảo Phong đưa tới thành Thiên Kiêu dùm hắn. Hạc Thành, hẻm núi yếu địa. Bọn lính đại âm đang tuần trả bãi đất cao, nhìn tình huống bây giờ còn cho bọn họ trước cơ hội thở dốc. Nếu như tiến công giống như trước kia, cái đó mới thật sự gọi là rất mệt nhập. Nhưng thường vong của đại càn còn nhiều gấp mấy lần so với đại âm Tính tới tính lui vẫn không bị thiệt Về mặt lương thực được giải quyết tạm thời Chỉ có quần lương mới là vấn đề chính Nhưng cũng may đám lính đều biết không thể để đại càn tiến vào Nếu không tất nhiên là sinh linh đổ thán Người nhà ở hậu tuyến cũng sẽ chịu thương tồn Bởi vậy chỉ cần có thể ăn nó Có quần lương hay không tạm thời không quan trọng Trên bãi đất cao để tuần trà Hai binh lính đang ôm vũ khí nói chuyện với nhau hai người này là hai thầy trò, một người là lính già, một người là lính trẻ. người lính già cũng khoảng tầm 50 tuổi, nét mặt tiểu tụy, làn da ngăm đen, nhưng đôi mắt lão rất có tinh thần. sư phụ, người nói khi nào đại càn sẽ tiến công vậy? giả phú quý rất tò mò, hắn là người nông thôn ở hoài châu, trong nhà đều làm trồng trọt, mà đất cũng toàn là của địa chủ, bởi vì bị áp bức vô cùng, hắn đi ra ngoài tham gia quần ngũ, giảm bớt gánh nặng trong nhà. Hắn bây giờ 14 tuổi đã lăn lộn ở quân doanh 2 năm Người lính già bên cạnh chính là sư phụ của hắn Kể từ khi hắn nhập ngũ Lão vẫn luôn dẫn dắt theo bên người Sư phụ hắn đối xử với hắn như là người thân vậy Khiến hắn cảm nhận được quan tâm ở bên ngoài Tên tiểu tử này Đầu toàn nghĩ cái gì vậy Không tiến công mới tốt Đánh giặc phải có người chết Người không sợ chết sao Người lính già ném một hạt rẻ vào đầu hắn Giả phú quý ôm đầu cười hi hì, hì Ta chỉ hỏi một chút mà thôi Tiểu tử, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nữa. Chờ chiến sự lần này kết thúc, sư phụ của ngươi là ta sẽ tìm việc hôn nhân cho ngươi. Ngần lỡ tiết kiệm mấy năm nay cũng đủ cho ngươi cưới một người. Sư phụ, ta có ngân lượng. Lính mới như ngươi có thể có bao nhiêu ngân lượng? Hơn nữa, mỗi lần phát quân lương, ngươi đều đưa cho người trong nhà. Có thể có bao nhiêu? Dù sao, cũng đừng nóng vội. Ngươi đã nhận ta làm sư phụ. Sư phụ sao có thể không mạng ngươi được?